Khang Hy 37 năm, 2 tháng. Phúc Tấn, hôm nay cơm chiều ăn cái gì? Cung nữ lục linh thói quen tính hỏi, nay một tháng tới nay, Phúc Tấn chính là cùng trước kia không giống nhau, trước kia tuy rằng ăn uống cũng thực hảo, nhưng là lại không giống như bây giờ mỗi ngày cân nhắc ăn, mỗi bữa cơm đều đổi đa dạng tới, hiện tại phòng ăn người, Tốt Tin Nhi mới bắt đầu chuẩn bị bên này cơm, không giống phía trước, trực tiếp chiếu phân lệ nấu ăn. Úc Tú, không nên nói là dục tú, nghiêm túc cẩn thận cân nhắc một phen vấn đề này, làm phòng ăn trước nồi đi. Làm đồ tham ăn đại quốc, Mỹ thực có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể may mắn ăn đến ngự thiện phòng đồ vật, làm một quả đồ tham ăn, thật là dư nguyện đủ rồi. Tuy rằng đi vào nơi này gần một tháng, nhưng là dục tú hiện tại đã không quá tưởng đời trước sự tình. Dù sao nàng là cô nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng, liền tính là đi rồi, cũng không có người sẽ vì nàng khóc lóc thảm thiết. Trước mắt sự tình mới là quan trọng nhất. Nàng thân thể này nguyên thân là Khang Hy thứ năm tử ái tân giác la giận kỳ đích phúc tấn, cũng kêu dục tú, bất quá là hắn thắp rầm dục tú, cùng nàng nguyên lai tên là Cùng Cái Âm, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Bất quá những cái đó không quan trọng, quan trọng là nguyên thân tuy rằng vô sủng không con, nhưng là ăn uống không lo, hơn nữa mỗi ngày ăn vẫn là ngự thiện phòng làm được đồ vật thật thật là nhân sinh một đại hưởng thụ. Không thể không nói, nàng đối nguyên thân thân phận thật sự là vừa lòng cực kỳ kiếp trước như vậy nhiều thanh xuyên tiểu thuyết cùng phim truyền hình đối với khang hy trong năm cửu long đoạt đích cũng coi như là biết một ít nhưng là này cửu long nhưng không có ái tân giác la giận kỳ hơn nữa nhân ra tương lai cũng là thân vương tuy rằng quyền lực không nhiều lắm nhưng là so với bị giam cầm, bị bị trừ tức tới đã thực hảo nguyên thân là một cái hơi chút có điểm béo tiểu mỹ nữ trên mặt Cánh tay thượng tất cả đều là thịt đô đô, bất quá này làn da rất bạch, duy nhất khuyết điểm chính là béo, viên mặt, mắt tròn xoe, viên miệng, liền cùng cái phúc hoa hoa dường như, rõ ràng đều đã gả trồng nửa năm nhiều, nhưng là trên mặt còn tràn đầy tính trẻ con, liền cùng cái tiểu hoa nhi giống nhau. Nguyên thân 17 tuổi kết hôn, hiện tại còn chưa tới 18 tuổi đâu, đặt ở hiện đại vẫn là một cái thủy linh linh tiểu cô nương nhưng là ở chỗ này. Đã bị trưởng phu cùng những cái đó thiếp thất nhóm cấp làm cho cơ hồ muốn xem phá hồng trận. Bất quá hiện tại đã tại đây khối thân thể người là nàng, khẳng định sẽ không vì một cái đại móng heo mà phiền lòng, càng sẽ không theo những cái đó oanh oanh yến yến tranh giành tình cảm, thật vất vả không cần vì sinh tồn buôn ba mệt nhọc, chỉ là rửa của hồi môn liền có thể làm nàng mấy đời ăn uống không lo, không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, thật sự thực xin lỗi ông trời cho nàng cơ hội này. Cũng thực xin lỗi ông trời cho nàng khai bàn tay vàng. Xuyên đến thế giới này về sau, nàng có một cái đời trước chưa từng có, nguyên thân cũng chưa từng có được bàn tay vàng. Linh tuyển thủy, tựa như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, dùng ý niệm khống chế, tay phải ngón trỏ đầu ngón tay có thể chảy ra thủy tới. Nay một tháng nàng cũng có người thật cẩn thận thực nghiệm qua, đại khái có cường thân kiện thể, bài độc dưỡng nhan công hiệu đi, không có tẩy kinh phạt tủy như vậy cường đại. Nhưng cũng muốn tổng hảo quá dự thực Ông trời có thể là xem nàng đời trước quá vất vả Cho nên đời này muốn cho nàng lâu lâu dài dài hưởng hưởng phúc Cái này bàn tay vàng chính là vì có thể làm nàng sống được lâu dài Thật là cảm ơn ông trời Vào đông bên trong ăn nổi Có thể nói là lại hưởng thụ bất quá Hơn nữa phòng ăn trình lên tới thịt loại bên trong Không chỉ có cắt thành tấm ảnh thịt dê Còn có lộc thịt cùng thịt bò Thịt gà, trứng tôm có thể dùng để xuyến thức ăn chay cũng rất nhiều, cải trắng đậu hủ này đó liền không nói, cư nhiên còn có hẳn rẻ. Tuy nói như vậy phong phú, nhưng là có giống nhau không có, đó chính là thịt heo, không ngừng là ăn nổi thời điểm, sẽ không hướng lên trên trình thịt heo, đều là mặt khác thái sắc, cũng không có thịt heo. Cổ nhân có ngôn, thiên tử thực quá lao, dê bỏ thì tam sinh đều toàn, chư hầu thực yêu, khanh thực dương, đại phu thực thỉ, sĩ thực cá nướng. Thứ dân thực đồ ăn, cho nên dê bỏ thịt mới là thượng đẳng thịt, mà thịt heo tắc bị cho rằng lên không được mặt bàn, ở trong cung rất khó nhìn thấy. Giống thịt kho tàu, nồi bao thịt, cầm thịt này đó cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Xuyên đến thế giới này một tháng, liền không có so ăn không đến thịt heo càng thống khổ sự tình, cũng may còn có mặt khác mị thực ăn uổi nàng, nói cách khác, nàng thế nào cũng phải đại say thượng một hồi. Nguyên thân không được sùng ái, một tháng bên trong cũng không thấy được ngũ a ca vài lần hơn nữa nhân ra lại đây cũng chỉ là dùng bữa mà thôi đến nỗi gả lại đây về sau thường thường nghĩ mình lại xót cho thân lấy nước mắt rửa mặt cùng không xuất các thời điểm so sánh với đều có vài phần gây ốm đương nhiên liền tính là gây ốm nguyên thân vẫn như cũng là hơi béo dưới một viên thậm chí còn có tiểu bụng nam cũng may này thành triều trang phục phụ nữ mãn thanh cũng không tu thân trên dưới giống nhau thô cũng liền miễn cho ra cửa bị người chê cười đi. Nhìn một cái trên người lăng lũa làm thành trang phục phụ nữ mãn thanh, mặt trên thêu xinh đẹp thoái hoa, nạm tinh xảo bản kim mãn thêu đường viền, sờ sờ trên đầu kim tức hoa, trên cổ nạm bạc phỉ thúy vòng cổ, trên tay kim nạm tay ngọc vòng. Chật chật chật, dụng tú ở trong lòng cấp linh một thứ cảm tạ ông trời, thật là rơi vào phúc trong ổ. Chỉ tiếc ngày mai chính là 15. còn phải dậy sớm đi cho Thái Hậu cùng Nghi Phi thịnh An, khó được không thể ngủ ngon, thật là làm người thương tâm. Nàng không thoải mái, kia người khác cũng không cần nghĩ tới đến thoải mái. Bởi vì không kiên nhẫn bị người rảo mộng đẹp, cho nên ngũ A-ca trong viện mặt khác nữ nhân, chỉ cần mỗi tháng mùng một cùng mười lăm lại đây Thình An, nàng thức dậy sớm, những người này phải thức dậy so nàng sớm hơn. Bởi vì ngày mai muốn dậy sớm, cho nên dục tú hôm nay cũng ngủ đặc biệt sớm. Chẳng sợ cơm chiều ăn một bụng thịt cũng là giống nhau, dù sao giảm béo lại không để bụng này một chốc, nàng một chút cũng không nóng nảy. Chẳng qua không nghĩ tới, mới vừa ngủ đã bị người đánh thức. Phúc Tấn như thế nào ngủ đến sớm như vậy? chín tuổi giận kỳ mặt vô biểu tình đứng ở một bên, chưa nói xuất khẩu câu nói kia là, chắc không được lớn lên như thế mượt mà, ăn liền ngủ, không giải thịt kia mới là lạ đâu. Dục tú bản thân là có rời dương khí. Cho nên tuy rằng có điều khắc chế, nhưng là mặt vẫn như cũ xú xú, ngựa khí cứng đờ thật sự, đã chế thế này, ra như thế nào lại đây? Thiếu Niên Lang, hiện tại đã sớm đã qua dùng bữa tối thời gian điểm, cho nên còn lại đây làm gì? Giận Kỳ từ trước đến nay là cái hảo tính tình, nhưng là lần đầu bị chính mình nữ nhân như vậy đối đãi, vẫn là hắn có vài phần trướng mắt đích phúc tấn, không khỏi cũng lạnh mặt. Đây là gia sân, ngươi là gia nữ nhân, như thế nào? Đến nơi này tới còn cần trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Nữ nhân này, một mùa đông mặt nhưng thật ra che càng trắng, nhưng đầu góc còn không bằng phía trước hảo xử đâu. Vốn dĩ giận kỳ lại đây là vì cùng nữ nhân này thương lượng lao thất trưởng tử làm lễ tắm ba ngày chuyện này, nhìn xem bị cái gì lễ qua đi tương đối thích hợp, tính toán thương lượng xong rồi liền chạy lấy người, cũng không có muốn ngủ lại ý tứ. Bên huynh đệ khả năng còn muốn con vợ cả. nhưng là hắn một chút cũng không để bụng cái này, có hay không con vợ cả đều không sao cả, dù sao hắn lại không chịu Hoàng A mã yêu thích, cùng đại vị cũng một chút quan hệ đều không có, rốt cuộc hắn là bị Hoàng tổ mẫu nuôi lớn, đại thanh không thể lại ra một cái khoa nhị thấm nữ nhân nuôi lớn Hoàng đế, cho nên từ bị ôm quá khứ kia một khắc khởi hắn tương lai cùng ngôi vị Hoàng đế liền không có nửa điểm quan hệ, Hoàng tổ mẫu cũng biết điểm này, cho nên, ở hắn 9 tuổi phía trước, đều chưa từng đã dạy hắn hắn văn. Bởi vì trong lòng sở cầu không nhiều lắm, cho nên cũng liền không có mặt khác huynh đệ như vậy nhiều cố kỵ, hậu viện thế thiếp, hắn tưởng ở nơi nào qua đêm liền ở nơi nào qua đêm, muốn cho ai sinh hài tử khiến cho ai sinh hài tử, đương nhiên đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn, hắn đều sẽ cho các nàng nên có tôn trọng cùng quyền lợi, nhưng là càng nhiều, liền xem hắn bản thân tâm ý. Bị nữ nhân này một hơi, giận Kỳ đơn giản không đi rồi, dù sao đây là hắn sân. Hắn nữ nhân, hắn muốn ngủ lại, nữ nhân này chính là không vui cũng không được. Dục tu xác thật không quá vui, cũng đích sắc không có cách nào, không những không có cách nào, còn phải từ trong ổ chăn bỏ dậy, hầu hạ vị này ra rửa mặt, thay quần áo, thật là, làm người khó chịu. Ngày mai là lao thất trưởng tử lễ tắm ba ngày, ngày mai buổi sáng dùng đồ ăn sáng phía trước, người đem danh mục quà tặng cấp ra nhìn một cái, giận kỳ ngay ngay ngắn ngắn nằm trên giường. vốn là tính toán cùng Phúc Tấn thương lượng thương lượng, nhưng là hiện tại biến thành khảo giáo. Dục tú quả thực tưởng một chân đem người này đã đi xuống, vốn dĩ ngày mai nàng liền phải dậy sớm đi cho Thái Hậu cùng Nghi Phi thịnh An, hiện tại còn phải cho người này xem danh mục quà tặng kia đến khởi nhiều sớm. Thanh Trúc, tiến vào cầm đèn. Dục tú từ trên giường ngồi dậy, ra bên ngoài gian gọi một tiếng. dận kỳ cũng không biết hắn vị này Phúc Tấn lại làm sao vậy. thật vất vả ở bên này lưu một hồi túc hầu hạ hắn hầu hạ bất tận tâm cũng liền thôi còn nhiều như vậy phá sự nhi đem cấp thất gia trưởng tử lễ tắm ba ngày danh mục quà tặng lấy lại đây cấp gia xem qua hôm nay buổi tối liền đem danh mục quà tặng xem xong rồi đừng hy vọng nàng ngày mai buổi sáng trống canh một sớm danh mục quà tặng sự tình không quan trọng quan trọng là giận kỳ cảm thấy nữ nhân này thật là thiếu giáo hấn nói cách khác đều sắp trời cao chương hai phúc tấn đây là cái gì thái độ ra ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đi thượng triều đâu không có thời gian cùng ngươi tại đây làm ở mỹ. Dận kỳ như mày nói vừa mới còn hảo hảo náo cái gì náo ta này không phải nghĩ ngày mai đừng chậm trễ ra thời gian sao cho nên mới làm người đem danh mục quà tặng lấy lại đây dục tú nghiêm trang nói biên nói biên làm người đem đèn cùng danh sách tất cả đều lấy lại đây trực tiếp làm vị này ra ở trên giường xem Phúc tấn tính tình vốn dĩ liền có chút khô khan, giận kỳ cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua càng thêm hạ quyết tâm không thể không có việc gì tới phúc tấn bên này, hắn liền tính là không thế nào được sủng ái, nhưng giống nhau cũng muốn lánh sai sự làm việc, ban ngày cũng đã đủ mệnh, buổi tối tự nhiên là nơi nào thoải mái đi nơi nào. Danh mục quà tặng nhưng thật ra không có gì sai, phúc tấn phụ thân tuy rằng chỉ là cái ngũ phẩm viên ngoại lang, nhưng là hoàng a mã tứ hôn về sau. trong cung cũng là phái người qua đi đã dạy quy củ, hơn nữa bọn họ nằm trước ba tháng thành thân, hiện giờ cũng sắp một năm, cung coi như là đã trải qua không ít chuyện nhi. nếu như vậy còn có thể làm lôi nói, kia hắn đại khái muốn suy xét suy xét, này hậu viện nhi ra phúc tấn có thể hay không đương được. liền dựa theo ngươi định ra danh mục quà tặng tới. giận ký nói xong, liền đem đèn cùng danh sách tất cả đều đưa tới phúc tấn trong tay, ý bảo nàng chạy nhanh bắt được trên bàn đi. còn phải chạy nhanh ngủ đâu. Ảm đạm ánh đèn hạ, Dục tú chịu chịu khoe miệng, thật đúng là vị đại gia, một chút thân sĩ phong độ đều không có. Bất quá, Dục tú cũng là cái lười, trực tiếp thay đổi người tiến vào đem đồ vật lấy đi, chính mình tắt thoải mái dễ chịu nằm xuống ngủ, không đến 15 phút, giận kỳ liền nghe thấy bên cạnh lâu dài mà có quy luật tiếng hít thở. Hắn trước kiếp như thế nào không biết, phúc tấn tâm lớn như vậy, đầu dính gối đầu là có thể ngủ. mà hắn bên này liền buồn ngủ đều không có đâu hai vợ chồng đều là giờ dần bốn khắc buổi sáng 4 giờ khởi dường giận kỳ là vì đuổi giờ mẹo 5 giờ chung lâm triều dục tú thỉnh an nhưng thật ra không cần sớm như vậy chẳng qua này nữ tử trang dung chính là khó hòa thực mỗi lần đi thỉnh an buổi sáng đều có nửa canh giờ thời gian phải tốn ở mặc quần áo trang điểm thượng cái này làm cho ở hiện đại trên cơ bản mỗi ngày đều để mặt mục dục tú rất là không thích ứng Bất quá, không cần đi thỉnh an thời điểm, dục tú liền không như vậy chú ý, như thế nào đơn giản như thế nào tới, thậm chí liền lông mày đều không họa, dù sao vẹ cũng không ai xem, yêu cầu ra ngoài giao tế thời điểm, lại làm người cho nàng thượng trang. Dẫn kỳ là thói quen dậy sớm, cho nên cũng cũng không cảm thấy có cái gì, nhanh nhẹn từ trong ổ chăn ra tới, chờ Phúc Tấn cho hắn mặc quần áo. Chẳng qua vị này Phúc Tấn xoa xoa đôi mắt cư nhiên lại ngủ đi qua. Phúc tấn, rời giường, ra còn chờ mặc quần áo đâu. Rõ ràng đêm qua muốn so với hắn ngủ sớm nửa canh giờ đâu, đại buổi sáng như thế nào còn vây thành như vậy. Dục tú lúc này kỳ thật ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, hơn phân nửa đêm khiến cho người rời giường, thật sự là quá khó chịu. Thanh trúc, hàng rào cây xanh, tiến vào hầu hạ. Dục tú hoa trong ổ tràn, mơ mơ màng màng nói, còn làm nàng hầu hạ mặc quần áo đâu, nàng bản thân đều yêu cầu người hầu hạ. Nữ nhân này, giận kỳ cũng không biết nên nói cái gì hảo, hắn là không cần nhất định làm phúc tấn cho hắn mặc quần áo, nhưng là hậu viện mặc kệ là chắc phúc tấn, vẫn là Khanh khách, thị thiếp, cái nào người không phải tự mình hầu hạ hắn, phúc tấn trước kia cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày này vẫn luôn vắng vẻ phúc tấn, cho nên dứt khoát liền không nghĩ muốn ra sủng ái. Thanh Trúc dẫn đầu cầm lấy nam chủ tử quần áo, tinh tế mà lại thỏa đáng cấp nam chủ tử mặc vào. Sau đó lại hầu hạ rửa mặt Mà bên này Dục tú cơ hồ là nhắm mắt lại Làm người cấp mặc quần áo mãi cho đến xúc miệng thời điểm đôi mắt mới mở Dận kỳ đều hết trôi nói rồi Cho nên không cần ra sùng ái Liền không gì kiến kỵ Trực tiếp liền đem bản tính bại lộ ra tới Như vậy lười Lúc này cũng bất chấp dùng cái gì đồ ăn sáng Liền mấy mâm điểm tâm Một bình trà nóng Lót lót bụng xem như xong việc nhi Chờ giận kỳ ăn xong chuẩn bị đi thời điểm Dụ tú bên này còn sơ tóc đâu. Phúc Tấn, ra đi rồi." Nói xong cũng không đợi đối phương có đáp lại, liền trực tiếp mang lên ngũ, bước ra chân đi rồi. Chậc chậc chậc, này đương hoàng tử chính là chịu tội, nào có nàng này tiểu nhật tử quá thoải mái, mỗi tháng trừ bỏ mùng một cùng 15 hai ngày này bên ngoài, mặt khác nhật tử muốn ngủ bao lâu là có thể ngủ bao lâu, tưởng như thế nào ngủ là có thể như thế nào ngủ. Đến nỗi vị kia sinh nhi tử chắc Phúc Tấn lưu giai thị Tư lịch so thâm khanh khách mã giai thị, còn có kia hai cái thị thiếp vân thị cùng triệu thị, ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi, dù sao các nàng nếu muốn tồn tại, liền ra không được đại loạn tử, tả hữu cũng bất quá chính là tranh sủng chuyện này, tranh không đến nàng tới nơi này tới. Giận kỳ vẫn là cái đầu chọc gác ca, cho nên dục tú ở trong cung cũng chỉ có thể dựa đi bộ, không thể cưỡi cố tiệu, đi trước tự nhiên là nghi phi linh khôn cung. sau đó mẹ chồng nàng dâu hai lại cùng nhau cho thái hậu thịnh an, lại nói tiếp vị này mẫu phi tại hậu cung có thể nói là tương đương được sủng ái, chưa sinh con liền ở lần đầu đại phong trung bị phong làm bảy tần chi nhất, mà lần thứ hai đại phong khi bị xác lập vị phi huệ nghi đức vinh gần xếp hạng đại ác ca mẹ để huệ phi mặt sau ở bốn phi giữa cư vị đệ nhị, đương nhiên như vậy được sủng ái nữ tử nhan sắc cũng là tương đương hảo, nguyên thân gần có thể coi như là thanh tú. Nếu có thể đánh 5 phần nói, kêu Nghi Phi ít nhất cũng muốn đánh thượng 9 phần, nói là quốc sắc thiên hương đều không quá. Tuy rằng Nghi Phi hiện giờ đều đã 37 tuổi, nhưng là hiểu được bảo dưỡng, hơn nữa đấy hảo, vẫn là làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Dù sao đối với dục tú cái này nhan không tới nói, đối với nhà mình bà bà ngày thường đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Ngũ Phúc Tấn, Ngài đã tới, chủ tử đang ở thượng trang Đâu, Ngài bên ngoài gian từ từ. đã bị hảo ngài thích ăn điểm tâm. Nghi phi bên người như ma ma lại đây nói, nguyên bản ngũ phúc tấn nhìn cũng không phải cái linh hoạt tính tình, nói chuyện làm việc tất cả đều có nề nếp, cho nên chủ tử phía trước đối ngũ phúc tấn không có gì cảm giác, nhưng là qua cái năm, này ngũ phúc tấn cũng không biết thông suốt vẫn là thế nào, mỗi lần đều có thể chọc cười các nàng chủ tử, tại đây linh khôn cùng đãi nộ cũng so với phía trước khá hơn nhiều. Dục tú hướng trên bàn nhìn lên, quả nhiên phóng tam cái đĩa hoa bánh đầu, bên cạnh còn phóng một bình trà nóng mỹ tư tư ngồi xuống ăn cái gì ngự thiện phòng đầu bếp cũng là muốn phân ra ba bảy loại tới cho nên mẫu phi nơi này thức ăn có thể so nàng ở a ca sở ăn đến hảo nay cũng chính là được sủng ái cùng không được sủng ái khác nhau nghi phi tuy rằng hiện giờ đã không thị tẩm nhưng rốt cuộc bốn phi chi nhất hoàng thượng ngôi thắng cũng sẽ lại đây ngủ lại đây là được sủng ái tiêu chí nhưng là các nàng gia vị kia ra có thể nói là Hoàng Thái Hậu nuôi lớn, nhưng là 9 tuổi đều chưa từng học tiếng Hán, có thể nghĩ ở thượng thư phòng là cái gì trình độ, Khang Hy Nhi tử lại không thiếu học bá, tự nhiên liền có vẻ vị này cũng quá mức bình thường. Bất quá hiện tại Khang Hy lớn tuổi Hoàng tử rốt cuộc thiếu, Dận kỳ tuy rằng không có bị ủy lấy trọng trách, nhưng trong tay sai sự vẫn là không thiếu, thậm chí năm kia Khang Hy xuất chính cắt nhị đang thời điểm, giận kỳ còn xuất linh chính Hoàng Kỳ Đại Doanh đi theo đi đâu. Trừ bỏ thái tử lưu lại giám quốc bên ngoài, từ đại A-ca đến bát A-ca, này bảy cái A-ca tất cả đều đi theo đi, bao gồm trên chân mang tàn tật thất A-ca. Như vậy vừa thấy, Khang Hy cái này cha đương vẫn là đủ tư cách, không có quá mức bất công. Chờ nghi phi thượng song trang ra tới thời điểm, dương đất trên bản tam đĩa điểm tâm đã bị dục tu an một nửa, liền cha đều đi xuống hai ngọn. Con dâu gặp qua ngạch nương, có lớn lên như vậy xinh đẹp ngạch nương. giận kỳ như thế nào liền không trưởng thành tuyệt thế đại soái ca đâu đương nhiên là không xấu so với nàng hiện tại này phó tướng mạo tới nhân gia tuyệt đối là xuất sắc nhưng đều nói trò giỏi hơn thầy so với bà bà tới các nàng gia vị kia cũng kém nhưng không ngừng là nhỏ tí tẹo nghi phi xưa nay là cái lanh lệ, càng là cái ái mỹ lao ngũ tức phụ đôi mắt nhỏ nháy mắt liền cưới nàng nàng từ vào cùng đến nay đã có hai mươi nhiều năm bên không luyện ra Nhưng lại luyện ra một đôi lợi mắt, lao ngũ tức phụ nhi trong ánh mắt thưởng thức là thật sự, vẫn là giả vờ, nàng liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch. Cho nên tuy rằng lao ngũ tức phụ lớn lên không hợp nàng tâm ý, nhưng là tính tình này lại hợp nàng tâm ý. Nghi Phi muốn bảo trì dáng người, tuy rằng liền không thể giống lao ngũ tức phụ như vậy ăn như vậy nhiều, hai khối điểm tâm, một chản trà nóng, này liền tính xong việc nhi. Ngươi ngày sau cũng nên không chế chút ẩm thực, ăn ít điểm. là có thể gầy xuống dưới. Nghi phi hảo tâm khuyên nhủ, này nam nhân đều là hảo nhan sắc, lão ngũ tức phụ ngũ quan lớn lên cũng coi như xinh đẹp, nếu là có thể gầy xuống dưới, khẳng định so hiện tại đẹp nhiều, đương nhiên vị này cố tình là cái không ăn kiêng, ăn so với ai khác đều nhiều. Con dâu đánh tiểu liền ái này ăn uống chi dục, nhất thời cũng rất khó khống chế được chính mình. Dục tú đang thương hề hề nói, đời trước nàng là không có tiền ăn ngon, đời này thật vất vả có tiền, Đương nhiên đến ăn đủ nhi, còn phải đem kiếp trước những cái đó năm không ăn đến đồ vật tất cả đều ăn trở về, như vậy mới không uổng công đương một đời hoàng tử phúc tấn. Đây là cái nói không thông, nghi phi thật sự rất khó lý giải lão ngũ tức phụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất qua ai ăn uống chi dục liền ái đi, rắn người béo liền béo đi, dù sao là đích phúc tấn, chỉ cần lao ngũ thủ quy củ, kia người khác liền mãi bất quá đích phúc tấn đi, nói nữa. Liền tính là lao ngũ ngày nào đó hôn đầu, này không phải còn có nàng sao, tổng sẽ không làm lao ngũ tức phụ bị chắc phúc tấn cùng khanh khách nhóm khi dễ đi. Nghi phi làm bốn phi trí nhất, chỉ có thể cưỡi kiệu, nàng ngồi kiệu đi ninh thọ cùng, tự nhiên sẽ không làm yêu thích lao ngũ tức phụ ở dưới đi tới, cằm nhẹ âng, ý bảo lao ngũ tức phụ đi lên. Dục tú một chút chối từ ý tứ đều không có, lập tức liền cảm tạ ân. Nếu không phải ở trong cung mỗi tiếng nói cử động đều phải giảng quy củ, nàng khẳng định sẽ không giống như bây giờ quy quy củ củ bước bước chân thư thả, mà là tung ta tung tăng đi theo mỹ nhân bà bà đi lên, vừa mới cái kia ánh mắt, cái kia động tác, thật sự là... quá mê người. Dục tú đã hoàn toàn quỳ gối ở bà bà trang phục phụ nữ mãn thanh hạ. Chương 3. Mẹ chồng nàng dâu hai tới ninh thọ cung thời điểm, bên trong đã có không ít người. Tần vị dưới không tư cách lại đây cho Thái Hậu Thỉnh An, mà ở tần vị thượng đợi giống nhau đều sẽ ở bốn phi phía trước tới Linh Thọ Cung, trừ bỏ các nàng bên ngoài, Đức Phi cùng Đồng Phi cũng đã tới rồi. Đức Phi chính là bốn phi trí nhất, tuy rằng là ở vào nhất mạng, nhưng là vì Khang Hy sinh dục quá tam tử tam nữ, có thể thấy được này ân sủng, bất quá ở dục tú xem ra, vị này Đức Phi nương nương nhưng xa không kịp nàng bà bà lớn lên đẹp, người trước chỉ có thể nói là thanh lệ. người sau lại là mỹ đến đã rất có công kích tính lại nói đồng phi vị này tuy rằng là hoàng đế biểu muội qua đời hiếu ý nhân hoàng hậu cùng cha khác mẹ muội muội nhưng là tư lịch so bốn phi muốn thiệt nhiều hơn nữa không con cho nên cũng không có gì tồn tại cảm hoàng thái hậu tựa hồ có vài phần buồn ngủ dùng tay chống cảm mỹ mắt gục xuống cũng làm khó nàng ở cái này tuổi còn muốn chịu này phân tội bất quá thấy nghi phi hoàng thái hậu liền có vài phần tinh thần miễn lễ lúc sau còn cùng nghi phi Hàn Huyên vài câu đến nỗi liêu chính là cái gì Dục tú một chữ cũng chưa nghe hiểu nhân ra là dùng ngông ngữ tới giao lưu Dục tú kiếp trước chỉ biết hán ngữ cùng tiếng Anh mà nguyên thân tiếng hán nhưng thật ra nói cực lưu mạn ngữ hơi chút hiểu một ít nhưng là ngông ngữ liền thật là một chút ít cũng chưa học qua vốn dị hắn cha cũng chỉ là cái ngũ phẩm viên ngoại lang trong nhà ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ bị tuyển vi hoàng tử phúc tấn cho nên đã sớm không phải ấn hoàng tử Phúc Tấn tiêu chuẩn giáo dục. Bất quá, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là dục tú cũng nhìn ra được tới, Thái Hậu vẫn là rất thích nàng bà bà, cũng đúng, ai không thích mỹ nhân, huống chi mỹ nhân trưởng tử đều giao cho Thái Hậu tới nuôi nấng. Nghi phi cùng dục tú ngồi xuống về sau, vinh phi cùng tam Phúc Tấn mới lại đây, đương nhiên cuối cùng áp trục chính là đại ca mẹ đẻ huệ phi cùng đại Phúc Tấn, mẫu bằng tử quý, đại ca thâm chịu khang hy xuống ái. Huệ phi cũng đi theo ở trong cung nước lên thì thuyền lên, vốn dĩ chính là bốn phi đứng đầu, cái này càng không ai dám chọc nàng. Hiện giờ các ga ca đều ở tại A-ca trong sở, chưa ra cung khai phủ, cho nên này mỗi tháng mùng một cùng mười lăm cần thiết đến lại đây cùng mẫu phi cùng Thái Hậu Thình An. Đương nhiên chờ đến ra cung khai phủ về sau liền không như vậy phiền thoái. Dục tú hiện tại ngày ngày đều ngóng trông ra cung khai phủ, đến lúc đó không riêng gì trụ rộng mở. quy củ cũng sẽ không giống ở trong cung giống nhau như vậy nhiều, chỉ tiết kiếp trước nàng không phải học lịch sử. Đối khang hy trong năm hiểu biết hoàn toàn đều đến từ chính phim truyền hình cùng tiểu thuyết, cho nên một chút cũng không biết này đó các gá ca đều là khi nào ra cùng khai phủ. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, thái hậu trực tiếp khiến cho mọi người tan. Đây cũng là nàng nhất quán cách làm, dù sao nàng đã là tuổi này, cũng không cần lại cùng hoàng đế này đó các phi tử làm tốt quan hệ, nếu có thể nói. Nàng đều không nghĩ muốn thỉnh ăn cái này nghi thức. Bởi vì hôm nay chính là lao thất trưởng tử lễ tắm ba ngày, cho nên tử ninh thọ cùng trở về về sau, phúc tấn nhóm liền đều mang theo người đi lao thất nơi đó ăn mừng. Muốn mang theo nhưng không ngừng là cung nhân, còn có chắc phúc tấn, mỗi vị hoàng tử A ca cưới đích phúc tấn phía trước, trong phủ đầu đã có một vị chắc phúc tấn, quy củ như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Bất quá này cũng thật đủ ghê tầm người. rất nhiều thời điểm đích phúc tấn vào phủ phía trước chắc phúc tấn cũng đã trước hoài hài tử hoặc là sinh hạ hài tử tỉ như nguyên thân nàng là khang hy 36 năm 3 tháng gả tiến vào mà chắc phúc tấn lưu giai thị cùng năm tháng tư sơ 6 liền đem hài tử sinh hạ tới tỷ như thất đá ca bên này phúc tấn còn không có vào cửa đâu chắc phúc tấn liền tiền sinh cái nữ nhi bất quá một năm thời gian nhân ra lại sinh đứa con trai lập tức liền nhi nữ song toàn thật là có đủ ghê tởm Phúc Tấn, Hoàng Thăng vừa mới tỉnh lại một hai phải tìm thiếp thân, thiếp thân bất đắc dĩ lúc này mới đã tới chậm. Chắc Phúc Tấn lưu giai thị rất là có lệ giải thích nói. So với nguyên thân tới, chắc Phúc Tấn lưu giai thị xác thật là cái mạ Mỹ, đương nhiên khẳng định cùng nàng bà bà vô pháp so, hai người kêu Mỹ căn bản là không phải một cái cấp bậc thượng. Một cái mười tháng hài tử, tỉnh lại một hai phải tìm một cái liền mãi đều không có uy quá hàn nương, quỷ tài tin đâu. dục tú cũng không phải là cái dễ khi dễ ở cô nhi viện nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm nói cho nàng người một khi mềm yếu xuống dưới người khác liền sẽ làm trầm trọng thêm có chút khi dễ có thể nhẫn có chút khi dễ lại là không thể nhẫn có thể nhận chính là nàng phản kháng không được không thể nhận chính là nàng có thể phản kháng cũng có thể lý giải thành bắt nạt kẻ yếu nhưng sinh hoạt không phải như vậy sao lưu giai thị lại là được sủng ái cũng bất quá là cái chắc phúc tấn mà thôi Chẳng sợ thượng Ngọc Điệp, kia cũng chính là cái thiếp, nếu hiện tại đã bị nhân ra khi dễ tới rồi trên đầu, nửa đời sau nàng cũng liền lập không đứng dậy, chỉ có thể nhậm người xoa ma, cho nên từ lúc bắt đầu, liền không thể làm. Bồn phúc tấn mặc kệ ngươi cái gì nguyên nhân, đã tới chậm chính là đã tới chậm, ngươi cũng là trải qua tuyển tú người như thế nào điểm này nhi quy củ đều không có, buồn phúc tấn phạt ngươi sao mười cuốn kinh Phật, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lần này giao hấn. không có lần sau. Dục tú nhẹ nhàng bâng cơ nói, lão hổ không phát huy, thật đúng là đương nàng là bệnh nguyêu. Lưu dai thị sắc mặt đều thành, trong tay khăn bị rảo lại rảo, nhưng là đối phương phạt đến nói có sách mách có chứng, nàng thật đúng là khó mà nói cái gì, đích phúc tấn, chắc phúc tấn, một chữ chi kém, thân phận, quyền lợi đã có thể kém đến xa, bất quá nàng cũng không phải ăn chay, nàng quản không được phúc tấn, chẳng lẽ ra còn quản không được phúc tấn. Lưu Giai Thị nén giận ứng phạt, bất quá này trong lòng hỏa nhưng tích lớn. Dục tú cũng không thèm để ý, vốn dĩ chính là trời sinh đối địch quan hệ, không phải đông phong áp quá gió tây, chính là gió tây áp quá đông phong, nàng liền tính là đối vị kia ra không có hứng thú, cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ cùng ra này đó thiếp thất giao bằng hưu, kia mới thật thật là bảo hộ lột ra đâu. Cùng ở ở A-ca trong sở, từ ngũ ra bên này nhi đến thất ra bên kia cũng bất quá là vài bước lộ công phu mà thôi. Nam nữ tự nhiên là tách gia, đích phúc tấn cùng chắc phúc tấn cũng là tách gia, các chiêu đái các, cũng đỡ phải xấu hổ. Hoàng tử giữa trước mắt chỉ có đầu sáu cái là thành hôn, dục tú ở sáu cái chị em dâu giữa rất là không chấp mắt, mọi người đều lấy thái tử phi cầm đầu, mặc dù là đại phúc tấn cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Chị em dâu chi gian lẫn nhau cũng không thân cận, đó là ghé vào cùng nhau cũng sẽ không nói cái gì chi tâm lời nói, bất quá đại gia trụ như vậy gần. Có chút lời nói không nói, nên biết đến cũng có thể biết. Đại Phúc Tấn liền sinh bốn nữ mới đến một tử, khí sắc kém đến liền son phấn đều che không được, như thế tự nhiên cũng liền lung lạc không được đại ca. Thái tử Phi tuy là chữ quân chi thê, nhưng Thái tử ra chắc Phúc Tấn Lý Giai Thị Nhi Tử Hoàng Tích hiện giờ đều đã bốn tuổi, hơn nữa là Khang Hy sùng ái nhất tôn bối, cho nên Lý Giai Thị tuy rằng uy hiếp không đến Thái tử Phi địa vị, nhưng rốt cuộc là làm người như ngạnh ở hầu. Muốn nói Hoàng tử Phúc Tấn Trung hiện giờ quá đến nhất thoải mái, đương thuộc Tam Phúc Tấn, sinh ra danh môn vọng tộc, lại sinh một bộ hảo tướng mạo. Chính yêu chính là cùng Tam a ca Hưng Thu yêu thích xấp xỉ, hai người đều thích viết thơ vẽ tranh, ngày thường thực có thể trô đến tới, cho nên sớm vào cửa chắc Phúc Tấn. Đối với Tam Phúc Tấn mà nói căn bản là tạo thành không được cái gì ảnh hưởng, hơn nữa nàng cũng sinh Tam a ca Đích Trưởng Tử Hoàng tình, địa vị có thể nói là thực củng cố. Tứ Phúc Tấn đồng dạng cũng sinh từ A-ca-đích trường tử, vừa vận đoạt ở bên Phúc Tấn lý thị phía trước, hai đứa nhỏ kém còn không đến nửa tuổi đâu. Dục tú làm bảy cái chị em dâu bên trong, ra thất nhất không hiện, dung mạo lại lót đế, đã chịu đái ngộ liền có thể nghĩ, những người khác muốn tìm an ủi thời điểm, đại khái liền sẽ nghĩ đến Dục Tú, lại kém cũng kém bất quá ngũ Phúc Tấn đi. Bảy Phúc Tấn cùng Dục Tú giống nhau không được sùng ái, nhưng là có một chút là Dục Tú trăm triệu so không được. bảy phúc tấn phụ thân chính là là phó đô thống pháp khách chính nhị phẩm triều đình quan to không phải ngũ phẩm viên ngoại lang có thể so sánh cho nên đếm tới đếm lui nhất có quyền thế người tự nhiên là thái tử phi quá đến tốt nhất là tam phúc tấn kém cỏi nhất để cho người đồng tình chính là dục tú nhưng cố tình dục tú một chút quá đến kém tự giác đều không có biểu tình nhẹ nhàng tự tại an khởi đồ vật tới càng là vui vẻ ra mặt không thấy nửa phần ưu sầu. Liền cùng kia còn ở khuê các tiểu nữ hài nhi giống nhau, một chút đều không biết sầu. Ngũ tẩu đây là gặp phải cái gì chuyện tốt nhi. Bảy Phúc Tấn rất là tò mò hỏi, chuyện gì nhi có thể làm người như vậy cao hứng, nhà mẹ đẻ phụ huynh thăng quan. Ngũ ra tối hôm qua túc ở chính viện. Chắc Phúc Tấn bị gian dậy. Trước mắt tràn đầy một bản mỹ thực, còn có cái gì so cái này càng tốt chuyện này, dụ tú đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, lại uống lên khẩu mật thủy. Lúc này mới thành thành thật thật trả lời, này một đạo thủy tinh sủi cảo tôm làm được không tồi, an lên khiến cho người cảm thấy thỏa mãn, đệ muội cũng thử xem. Quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Đây là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Vẫn là nói gần nói xa. Bảy phúc tấn nhưng không cảm thấy ngũ tẩu đây là trả lời nàng vừa mới hỏi nói, bất quá không nói liền không nói đi, nàng cũng không có muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ý tứ, tả hữu liền như vậy vài loại khả năng. Đây ba người, đại khái cũng cũng chỉ có dục tú một cái là nghiêm túc ăn cơm, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó, bất quá không ai hâm mộ nàng tâm đại ăn uống tốt, nữ tử có thể ăn cũng không phải là phúc, mỗi người đều ai hiểu điệu, ai cũng sẽ không thích kia dáng người mập mạp, giống ngũ phúc tấn như vậy tự sa ngã, sớm muộn gì sẽ trở nên càng béo, sau đó càng thêm bị ngũ ra không thích. Chương 4. mỹ, mỹ lấp đầy bụng lúc sau, dục tú ngồi ở một bên nghe diễn. A ca sở liền lớn như vậy, đương nhiên không địa phương kiên cái sân khấu làm người tới hát tuồng, chẳng qua tại đây nữ quyến giữa, có rất nhiều có ý tứ chuyện này có thể nghe. Hoàng gia tức phụ cũng là người, hơn nữa vẫn là một đám người đáng thương, giống nhau chú ý một chút nhân ra, ở đón dâu phía trước khẳng định sẽ không làm ra con vợ lẽ cùng thứ nữ tới, nhưng là ở hoàng gia liền không như vậy giảng quy củ, trong phủ gia sùng chắc phúc tấn, sùng khanh khách. Đều là theo lý thường hẳn là sự tình, chỉ cần không khác người, các nàng liền không thể quản này trong lòng tự nhiên bị đè nén. Như vậy một đám chị em dâu ghé vào cùng nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ châm chọc một chút trong phủ hồ ly tinh. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, các nàng liêu chính là người khác trong phủ hồ ly tinh, thay người ra lòng đầy căm phẫn, giống như như vậy chính mình tại đây phương diện là có thể cao nhân nhất đẳng. Dục tú làm người thượng tiêu thực trà, một bên uống trà. Một bên nghe diễn, miên bản có bao nhiêu thích ý. Các ngươi trong phủ cái kia lưu giai thị thế nào, không nháo cái gì chuyện xấu đi. Bảy phúc tấn quay đầu thò qua tới nói. An dưa quần chúng dục tú phản ứng thật là bình đạm, liền như vậy bái, dù sao có cung quy ở, có thể nháo cái gì chuyện xấu. Náo loạn liền phạt, dù sao nàng không sợ gì cả, không sợ gặp vị kia ra ghét, cũng không cầu vị kia ra ấn sủng, càng không nghĩ hậu viện một mảnh thái bình, cho nên nên phạt phạt. Một chút đều không sợ mặt khác nữ nhân nháo Bảy phúc tấn dường như có chút hiểu rõ Ăn tết thời điểm Ngũ đầu còn không phải hiện giờ như vậy Ăn cái gì không có thiết chế Nhắc tới chắc phúc tấn tới không bận sóng Một bộ đại triệt hiểu ra bộ dáng Đại khái là ngũ gia cũng hết hy vọng đi Khả năng nào một năm Nàng cũng sẽ biến thành như vậy Bất chấp tất cả Bất quá trước đó Tốt nhất trước làm nàng sinh cái con vợ cả Tuổi già cũng hảo có cái dựa vào Ngũ tẩu về sau nếu là không có việc gì nói, chúng ta tỉ hai nhiều đi lại đi lại, dù sao liền ở cách vách, cùng nhau trò chuyện cũng có thể tống cổ thời gian. Bảy phúc tấn lúc này đều có chút đáng thương ngũ tẩu, bất quá này trong cung xác thật là tịch mịch, thật sự nếu không cùng chắc phúc tấn, khanh khách nhóm đấu một trận, thế nào cũng phải nhàm chán hỏng rồi. Hảo, có thời gian liền tới đây tìm người chơi. Dục tú trả lời rất là dứt khoát lưu loát. Bên Hoàng tử Phúc Tấn kết giao lên phải chú ý đúng mực, sợ ngày sau nhắc lên đoạt đích những cái đó sự tình, nhưng là bảy Phúc Tấn liền không giống nhau, thất ra cùng các nàng gia vị kia ra giống nhau, đều sớm bị bài trừ ở đại vị ở ngoài, hơn nữa đều không có tham dự đi vào, vì những người khác phất cờ họ reo. Yến hội tiến hành đến một nửa, trên cơ bản chính là lưỡng lưỡng tán gấu, thái tử phi cùng đại Phúc Tấn, tam Phúc Tấn cùng tứ Phúc Tấn, Dục tú cùng bảy Phúc Tấn. mặc kệ là cái nào giai tầng nữ nhân luôn là thích ông đoàn cũng không biết trong lịch sử chứ danh tám phúc tấn gả tiến vào về sau sẽ thế nào bất quá hiện tại chị em dâu nhóm tri gian có thể nói là thực bình thản không có gì sẽ bức sự tình phát sinh bao gồm thái tử phi cùng đại phúc tấn hai người trượng phu tuy rằng bất hòa nhiều nam nhưng là loại này chị em dâu hai nói chuyện cũng không thấy mùi thuốc súng trở lại chính mình trong phòng Dục tú lười nhác tán ngồi ở gương trang điểm trước, làm các cung nữ cho nàng tháo trang sức, hủy đi tóc, trên người quần áo chờ lát nữa nàng cũng phải đi thay đổi, ở chính mình địa bàn đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bữa tối làm phòng ăn bên kia làm chút thanh đạm đưa lên tới. Hết thệ thu thập hảo, dục tú phân phó nói, lúc này khoảng cách bữa tối còn có hai cái canh giờ thời gian đâu. Bất quá bên người cung nữ đã thói quen, sắc mặt không thay đổi làm người thông chi đi xuống. có ăn có uống có trụ có tiền có nhàn nhật tử cố nhiên hảo, chẳng qua thực sự nhàng chán, nàng lại không thể làm người đi ngoài cung tiện thể nhắn vợ tiến vào, càng không thể nhận người tiến vào thuyết thư, trong viện chuyện này cũng không có gì hảo quản, bó lớn thời gian chỉ có thể dùng để phát lốc. Chủ tử, muốn hay không cấp chủ tử ra theo cái túi tiền, ngài theo kỹ chính là nhất đẳng nhất hảo. Lục Linh gia chủ ý nói, tính lên chủ tử đã thật lâu không có động thủ theo quá đồ vật, Lần trước động thủ vẫn là năm trước cấp chủ tử ra khánh sinh, chủ tử hoa nửa tháng thời gian làm bộ quần áo, mặt trên hoa văn tất cả đều là chủ tử thân thủ thêu đi lên. giúp tú tử đi vào thế giới này về sau, còn không có động thủ theo quá đồ vật đâu, nhưng là nàng kế thừa nguyên thân ký ức, hẳn là cũng có thể kế thừa nguyên thân kỹ năng. Nàng khi còn nhỏ liền ảo tưởng quá chính mình có theo hoa, làm quần áo, đánh đàn, phẩm trà kỹ năng. bất quá chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi ở cô nhi viện lớn lên mấy thứ này đều là tiếp xúc không đến nhiều lắm chính là bổ bổ quần áo phúng nút thắt mà thôi cho nên nàng đối thêu hoa vẫn là rất cảm thấy hứng thú nhưng là cấp trong nhà vị kia ra theo túi tiền vẫn là tính nhân ra lại không kém nàng này một cái túi tiền hơn nữa nguyên thân phía trước cũng không thiếu đưa cũng không gặp khởi quá cái gì tác dụng cho nên cùng với đi lấy lòng người khác còn không bằng lấy lòng chính mình Theo khối khăn đi, ngươi đi tìm một ít phấn nộn một chút đa dạng lại đây. Tuy rằng ở thế giới này đã vì người phụ, nhưng thiếu nữ tâm thứ này cũng không phải nói thành hôn liền không có, mặc kệ là quần áo, vẫn là trang sức, nàng đều thích phấn nộn một ít. Lúc này không cần rục tú nói, bên người cung nữ cũng biết này không phải theo cấp chủ tử ra, rốt cuộc này phấn phấn nộn nộn đồ vật nhưng không thích hợp nam nhân dùng. Lục Linh ở trong lòng đầu thở dài, Chủ tử hiện giờ là càng thêm đối chủ tử ra không để bụng. bất quá này đó liền không phải nàng một cái làm nô tài có thể khuyên. Hôm nay là 15, dựa theo quy củ, nam chủ nhân mỗi phùng mùng một cùng 15 đều hẳn là ở chính viện nghỉ tạm, đương nhiên không tới chính viện cũng có thể, tiền đề là không thể đi thiếp thất nơi đó, nói cách khác chính là cấp chính thể không mặt mũi. Giận kỳ ngày hôm qua ở chỗ này liền không mấy vui vẻ, dục tú cho rằng hôm nay hắn sẽ không tới đâu. Không thành tưởng vị này nhưng thật ra định chuẩn khi, dẫm lên giờ cơm lại đây. Hôm nay như thế nào ăn đến như vậy thanh đạm. Thay đổi thường phục, tính tay, dẫn kỳ lúc này mới lại đây dùng nữa. Trên bàn tổng cộng cũng chỉ có 4 đạo đồ ăn, măng mùa đông, đậu hủ, tôm bắp vỏ, cá trích, dù sao thái sắc đều rất thanh đạm. Nghe được không rất giống hắn vị này phúc tấn khẩu vị. Hắn lần trước lại đây, vị này ăn chính là nướng sườn dê, đại buổi tối ăn nướng sườn dê. thật không giống nữ nhân có thể làm ra tới chuyện này. Giữa trưa ăn có chút nhị, cho nên cô ý điểm điểm thanh đạo, ra nếu là còn muốn ăn khác, hiện tại phân phó phòng ăn cũng tới kịp. Nói thật ra, dục tú đối vị này ra đã đến cũng không phải thực hoang nên, rốt cuộc một người ăn cơm tự tại, hai người ở một khối ăn cơm, liền tính là không nói lời nào, cũng đến chú ý rất nhiều quy củ, không được tự nhiên thực. Không cần, ăn này đó là được. Giận kỳ đối khẩu bụng chi dục không phải thực để ý, chuẩn xác mà nói, hắn liền không có thực để ý đồ vật, quyền lực không để bụng, tiền tài không để bụng, thức ăn cũng không để bụng, trong sinh hoạt cũng không có gì là thú. Dùng mơ màng hồ đồ này bốn chữ tới hình dung hắn rất là chuẩn xác. Dục tú cũng không quan tâm vị này khẩu vị, cũng không quan tâm vị này hứng thú yêu thích, dù sao nước giếng không phạm nước sông, nàng giúp vị này ra quảng ra, bởi vì ra chỉ cần cho nàng nên có tôn trọng là được. cũng không cầu khác năm lệ cùng hằng ngày chi phí đều là nội vụ phủ phát mà nàng bản nhân cũng không kém tiền nàng của hồi môn ở chị em dâu nhóm chung khả năng không thấy được nhưng là cùng giống nhau mệnh phụ so sánh với tuyệt đối là đại trường hợp cho nên ở một mức độ nào đó chỉ cần vị này ra đường dẫm lên nàng cấp thiếp thất giành vinh quang hai người vẫn là có thể hòa bình ở chung rốt cuộc kinh tế thượng các nàng là có thể độc lập ai cũng không cầu ai ra nghe nói Ngươi phạt lưu giai thị sao kinh phật Dận ký rất là lơ đãng để ra một câu dục tú có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua thoải mái hào phong nói đối lưu giai thị đến chậm cho nên ta phạt nàng sao kinh phật có cái gì vấn đề sao Dận ký mí môi nay xử phạt khẳng định là không thành vấn đề có vấn đề chính là thái độ phúc tấn hiện giờ đối hắn thái độ này nhưng không quá thích hợp không bằng phía trước cung kính cũng không bằng phía trước dụng tâm nếu đã làm sai chuyện tình thật là phạt phải phạt ra cũng chưa nói cái gì chính là tùy tiện hỏi hỏi trước kia còn biết cùng hắn nói đông nói tây đâu tuy rằng hắn cũng không vui nghe những cái đó hiện tại khét ngược một câu đều không vui nói hắn chủ động tìm cái đề tài còn cấp dầu đi trở về không biết có phải hay không chính mình nào giác dục tú tổng cảm thấy giận kỳ vừa mới kia ngự khí có chút ủy khuất nàng này còn không có ủy khuất đâu đương trượng phu vì thiếp thất chất vấn thế tử Nàng mới là nhất nên ủy khuất người kia, cũng may nàng cũng không đem đối phương trở thành trượng phu, bằng không lúc này khẳng định đến ủy khuất khóc. Mãi cho đến dùng xong bữa tối, hai người cũng chưa nói nữa. Giận kỳ cũng không biết chính mình là làm sao vậy, theo lý mà nói, hắn ở phúc tấn nơi này ngốc không thoải mái, nên cất bước liền đi, nhưng là rõ ràng một bụng khí, cố tình lại không nghĩ đi, lăng là lưu lại nơi này, hắn đảo muốn nhìn phúc tấn còn có thể lượng hắn cả đêm. Dục tu xác thật là không cái này lá gan, chủ động làm người cầm mấy quyển thư lại đây, này cũng không phải nàng thư, là vị này ra phía trước rừng ở nơi này thư, phía trước nhân ra chính là như vậy tống cổ thời gian, nàng đã không bản lĩnh cũng không có hứng thú giúp nhân ra đổi loại phương thức. Dẫn kỳ cầm thư, đều mau khí vui vẻ, ra nhưng chưa nói muốn xem thư, phúc tấn nhưng thật ra cấp ra an bài thượng. Đây là ngài lần trước lưu lại, ta còn tưởng rằng ngài tưởng tiếp theo xem đâu. Là ta không phải, ta ở chỗ này cho ngài nhận lỗi. Dục tu xin lỗi nói đặc biệt chân thành, đây cũng là đời trước luyện ra bản lĩnh. Một quyền đánh tiến đông cảm giác cũng bất quá như thế, giận kỳ trong lòng hỏa khí càng tích càng nhiều, hắn cũng không tin, chỉ không được nữ nhân này. Ra hôm nay đôi mắt mệt, ngươi cấp gia niệm nhậm đi. Mệt bất tử ngươi. Vừa vặn, ta đôi mắt hôm nay cũng không thoải mái, vẫn là làm hạ nhân đến đây đi, ta nơi này cùng nữ đều không biết chữ. không bằng làm ngài bên người thái giám tới niệm. Dục tú biếng nhát trả lời nói, dù sao cả đời này là bạch tạng, chỉ nghĩ ăn được, uống hảo, chơi hảo, ngủ ngon, một chút đều không nghĩ đi hầu hạ người khác. chương 5 Ái tân giác la giận kỳ là bị khí đi, một khắc đều không nghĩ ở phúc tấn nơi này nhiều đãi, đương nhiên liền tính bị khí đi rồi, hắn cũng chỉ là đi thư phòng ngủ mà thôi, sẽ không đi chắc phúc tấn cùng Khanh khách nơi đó. Đêm dài từ từ, Liền cái người nói chuyện đều không có, dục tú đơn giản sớm nằm vào trong ổ chăn, này đại trời lạnh nhi, không có gì so nằm trong ổ chăn ngủ càng hạnh phúc sự tình. Hai người dùng mình hơn nửa tháng, ba tháng mùng một ngày đó, giận kỳ căn bản là không tới chính phòng tới. Bất quá không mấy ngày, giận kỳ liền không thể không lại đây. Khang Hy Hạ Chỉ, Đại ca bị phong làm thẳng quân vương, Tam A ca bị phong làm thành quân vương, Tứ A ca, Ngũ A ca, Thất A ca. Bác da ca đều bị phong làm nhiều la bối lạc, thụ phong chư hoàng tử bắt đầu tham dự quốc gia chính vụ, cũng phân phối tá lãnh, các có cấp dưới người. Nay cũng liền ý nghĩa này đó thụ phong hoàng tử, cần thiết muốn xuất cung kiến phủ. Dẫn kỳ đứng hàng thứ năm, còn có ba cái ca ca xếp hạng mặt trên đâu ra cung kiến phủ chuyện này đến phiên hắn ít nhất cũng muốn nửa năm tả hưu, chẳng qua nếu đã bị sắp phong, liền tính còn không có kiến phủ, cũng đến mở tiệc chiêu đái chúng huynh đệ hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Bị sát phong hoàng tử đều là như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Cho nên này chương trình, giận kỳ không thể không bóp mũi lại đây cùng phúc tấn thương lượng. Muốn dục tú nói, này giúp hoàng tử A-ca chính là nhàn, hiện tại muốn mở tiệc chúc mừng, chờ đến dọn ra ngoài cung về sau, còn phải mở tiệc chúc mừng. Đương nhiên đây là tiểu hiến cùng đại hiến khác nhau, chẳng qua hiện tại mọi người đều ở tại A-ca trong sở, ra cửa thỉnh cái an đều có thể gặp phải, nơi nào còn dùng đến thiết cái gì hiến. Hết thể chiếu ra ý tứ làm, ngài nói làm sao bây giờ, ta liền như thế nào an bài. Dù sao bất quá là động động mồm mép chuyện này, liền lớn như vậy địa phương, tưởng đại làm cũng làm không đứng dậy. Giận kỳ nhưng thật ra không bực, phúc tấn như vậy vung tay, giống như hắn so với phía trước muốn nhọc lòng nhiều, nhưng là này cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, chiếm dụng không được hắn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân chính là quá nhàn, tuy rằng bị phong làm nhiều la bối lạc, Nhưng là Hoàng A Mã căn bản là không giao cho hắn nhiều ít sai sự, cũng liền so lao thất cường điểm, còn không bằng chỉ có 17 tuổi lao bắt càng chịu Hoàng Mã trọng mười 19 tuổi đại tiểu hòa tử, lại như thế nào lòng dạ bình thản, cũng không thể cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, nhưng là hắn cũng không thể cùng Hoàng A Mã đi muốn sai sự, phúc tấn phủi tay đem sự tình giao cho hắn, nếu là làm hắn có chuyện cho hết thời gian, không đem giận kỳ trở thành trượng phu. Tự nhiên liền sẽ không đem này định vị ở cha nam thượng, dục tú cảm thấy người này vẫn là khá tốt ở chung, có thể hỗ trợ làm việc, hơn nữa cũng không phải soi mói tính tình, rất nhiều chuyện thượng đều không tích cực nhi, không sai biệt lắm là được. Như vậy xử sự, sự nguyên tắc, thật sự cùng nàng đặc biệt hợp phách, nàng liền không thích cùng đặc biệt tích cực người ở một khối xử sự, sự, quá mệt mỏi, như bây giờ thật tốt, bọn họ thiếu hao chút đầu óc, thuộc hạ cũng ít hao chút công phu, liền tính không như vậy tận thiện tận mỹ. Cũng làm người chọn không làm lỗi tới, giai đại vui mừng. Cảm giác đều là lẫn nhau, dục tú tại đây chuyện này thượng nhìn giận kỳ thuẫn mắt, giận kỳ làm sao lại không phải. Hắn từ nhỏ bị Hoàng Thái Hậu nuôi nâng lớn lên, 9 tuổi thời điểm chưa đọc quá hắn văn, ở thượng thư phòng vẫn luôn là lót đế tồn tại, Hoàng A Mã cũng đối hắn không ôm quá cái gì kỳ vọng, đương nhiên cùng chúng huynh đệ so sánh với, hắn sắc thật không có gì xuất sắc địa phương. Phía trước hắn không phải không có làm qua sai sự. Năm kia thời điểm, còn xuất linh chính hoàng kỳ đại doanh tùy hoàng A mã xuất chính cắt nhĩ đan, chẳng qua một chút sự tình thượng làm không như vậy tẫn như người ý, cấp dưới không chọn hắn thứ, nhưng là các huynh đệ liền không giống nhau, đặc biệt là thứ ca, đây là nhất tích cực bất quá một người, rất nhiều đồ vật ở thứ ca nơi đó đều không thể một lần liền quá. Không giống hắn cùng phúc tấn thương lượng sự tình, không sai biệt lắm là được, không cần phải như vậy khó xử chính mình, cũng khó xử người khác. Dẫn kỳ là chỗ nào thoải mái, liền ở đâu nốc, hắn cảm thấy ở phúc tấn nơi này đợi thoải mái, cho nên liền thường xuyên qua lại, không riêng lại đây dùng bữa tối, lại còn có ở chính phòng bên này ngủ lại. Dục tú lại không thể trực tiếp đem người cấp đuổi ra ngoài, chỉ có thể nghẹn khuất đem giường phân một nửa cấp vị này ra, này nếu là có thể nhân vật trao đổi, nàng khẳng định chính mình một người ngủ một trương giường lớn, tuyệt đối sẽ không theo nhân gia tễ. Phúc tấn, ngươi nguyệt sự đi qua sao? Này đều năm, sáu ngày, theo lý mà nói hẳn là đi qua đi. Dục tú liền buồn bực, tuy nói là thành thân, nhưng là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên lang, đề cập nữ nhân nguyệt sự, liền tính không đỏ mặt, cũng đến hơi chút có chút ngượng ngùng đi, nhưng là vị này khét ngược, mặt không đỏ khí không thở dốc, thái độ tự nhiên giống như đang hỏi nàng ăn cơm không có. Nam nhân loại này sinh vật, xác thật là làm người không hiểu được. Còn không có. thân thiếp nguyệt sự so giống nhau nữ nhân muốn lâu lại là một cái mặt không đỏ khí không suyễn vừa mới bắt đầu là lửa vị này ra nhưng là ngày hôm qua nàng là thật sự tới nguyệt sự muốn hay không thỉnh thái y y hãy nhìn một cái Giận kỳ quan tâm nói tốt xấu cũng là hắn phúc tấn không cần bụng cũng không đau không có gì chuyện này nhưng thật ra ra ta đã nhiều ngày thân mình không có phương tiện ra còn bồi ta cùng tẩm thật là vất vả nói đến cũng là kỳ quái Cổ đại người đều cảm thấy thứ này dơ, cho nên giống nhau lúc này, nam nữ là không thể cùng giường. hoàng gia người liền càng là chú ý này đó, nhà bọn họ vị này nhưng thật ra không câu nệ tiểu tiết. Dục tú cũng sẽ không nói cái gì bẩn ra thân mình nói như vậy, cũng sẽ không chủ động đem người đẩy đến chắc phúc tấn cùng Khanh khách bên kia đi, dù sao chỉ cần bất động thật, hai người cùng chung một trương giường cũng không có gì, dù sao này giường cũng đủ đại, kiếp trước ở cô nhi viện thời điểm. lớn như vậy một chương giường có thể ngủ ba bốn tiểu hải tử nàng đã sớm đã thói quen giúp tú là rất thói quen nhưng là đối giận kỳ tới nói lại là phá lệ lần đầu mấy năm trước trong cung đầu cũng đã ban người nhưng là làm một cái còn ở thượng thư phòng đọc sách hoàng tử a ca việc học nhưng một chút đều không thoải mái cho nên mỗi tháng đại bộ phận thời gian đều là ở tại thư phòng mặc kệ là đi chắc phúc tấn nơi đó vẫn là đi khanh khách thị thiếp nơi đó tất nhiên sẽ vận động một phen Nói cách khác, hắn ở tại thư phòng thì tốt rồi, lại không phải cung nhân hầu hạ bất tận. Tâm, đương nhiên là chính mình một người đợi càng thoải mái. Đã nhiều ngày thanh tâm quả dục túc ở Phúc Tấn nơi này, thật là đầu một hồi, bất quá cảm giác còn không kém. Phúc Tấn gọi món ăn có thể nói là điểm ra đa dạng, thật nhiều đồ ăn hắn trước kia cũng chưa ăn qua, trong cung đầu phân lệ đồ ăn nhiều năm bất biến, đã sớm đã ăn nị hoai. Bọn họ này đó hoàng tử A-ca sở di dáng người thon dài, không thấy thịt thừa trừ bỏ việc học khẩn trương cùng công việc bận rộn nguyên nhân ở ngoài, còn cùng nhất thành bất biến phân lệ đồ ăn có quan hệ. Đương nhiên, cựu đệ chỉ do là ngoài ý muốn, đó là cái uống nước đều trường thịt người, như thế nào có thể không ngược mà. Ở Phúc Tấn nơi này có thể ăn được là một phương diện nguyên nhân, về phương diện khác cũng là vì Phúc Tấn cũng đủ ít lời cùng ngoan ngoãn, xưa nay sẽ không quay dày hắn. Sẽ không lôi kéo hắn chơi cờ, sẽ không tìm cơ hội đánh đàn cho hắn nghe, sẽ không nói đông nói tây cùng hắn liều, dù sao liền hai chữ, bớt lo. Đối với hiện tại giận kỳ tới nói, này hai chữ là đủ rồi, đến nỗi tương lai, ai có thể lường trước được đến đâu. Nguyệt sự thứ này tổng không có khả năng liên tục toàn bộ nguyệt, dục tú làm vài thiên chuẩn bị tâm lý, mới rốt cuộc tính toán bán ra kia một bước, rốt cuộc nhật tử còn trường, nàng không thể vẫn luôn lấy nguyệt sự làm lý do. Hơn nữa nam nữ đôn luân vốn chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình, đại gia theo như nhu cầu, cũng coi như không thượng cái gì có hại không có hại. Dục tú chỉ là ngay từ đầu phóng không khai mà thôi, rốt cuộc nàng đời trước yêu đương thời điểm giới hạn trong giắt tay, hôn môi, kết quả tới rồi cổ đại cũng đã làm người phụ, hơn nữa muốn lập tức vượt qua yêu đương đủ loại chi tiết, trực tiếp liền phát triển đến. Trong lòng tóm lại vẫn là có chút biệt níu. Hy vọng đã thân kinh bách chiến giận kỳ có thể dựa điểm nhi phổ, có thể làm nàng cái này tay mới cảm nhận được trong đó mỹ diệu chỗ. Dù sao cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi, dục tú từ hạ quyết tâm, liền bắt đầu khẩn trương, khẩn trương đến miên man bất định, trong đầu các loại không thể miêu tả đồ vật hiện lên. Bất quá lại như thế nào khẩn trương, cũng ảnh hưởng không đến muôn ăn, dục tú còn có tâm tư làm ngự thiện phòng người làm chén lạnh ra. Thứ này trong cung quý nhân đều không ăn, hơn nữa hiện tại cũng không đến ăn lạnh ra thời điểm, liền tính là dân gian, tháng này phân cũng là thấy không cảm lạnh ra. Nhưng là làm một cái mùa hè ăn lẩu, mùa đông ăn kem hiện đại người, này đó mùa tính đồ vật càng là phản mùa ăn mới càng là có ý tứ. Ngự thiện phòng không hổ là ngự thiện phòng, một chén lạnh ra cũng có thể làm ra đa dạng tới, nguyên liệu tuyển dụng không giống nhau, chế tác phương pháp cũng không giống nhau. Cho nên phong cách khác nhau lạnh da bưng lên bốn chén, đương nhiên tuy rằng bọn họ đều có thể thống nhất được xưng là lạnh da, nhưng là cách gọi cũng không giống nhau. Có lịch sử đã lâu tần chấn mẹ da, mẹ da bạch thả sáng trong, mặt trên phóng đặc chế gia vị thủy cùng đầu xanh mầm, có kỳ sơn cán bột da, da mặt tương. Đối khoan, hơn nữa thực trong suốt, tân màn lại nhai, có tương vừng lạnh da, bên trong quấy có tương vừng, còn có bảo kê cán bột da, da mặt bổ nhào. mềm mại, lạnh hương. Đương nhiên, ăn lạnh ra, ác không thể thiếu chính là tương ớt cùng sa tế, ngự thiện phòng ngự chủ sở không chuẩn ngũ phúc tấn khẩu vị, cho nên cô ý thả hai đĩa tương ớt cùng sa tế, có thể chính mình điều. Nửa cái bàn tay đại sứ men xanh đĩa, bên trong phóng hồng hô hồ hô tương ớt cùng sa tế, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả bộ dáng, rốt cuộc này tương ớt cùng sa tế làm được lại như thế nào tinh tế, cũng là cái bình dân đồ vẩn. Nói câu không tốt lắm nghe nói, chính là khó đăng nơi thanh nhã, bất quá, xác thật thật sự nhiều người yêu thích là được. Dục tú chính là rất nhiều người giữa một viên, chọn một chén bán tương tốt nhất lạnh ra, sau đó đảo đi vào hơn phân nửa đĩa tương ớt cùng sa tế, bản thân dùng chiếc đũa quấy hảo điều hòa, mỗi một cái lạnh ra thượng tất cả đều hồng hô hô, nhìn qua liền phi thường có muốn ăn. Dục tú trong lòng về điểm này khẩn trương đã sớm không biết vứt đi nơi nào. Trời đất bao la mỹ thực lớn nhất. Nữ Thiện phòng bưng lên bốn chén lạnh ra, giúp tú đều nếm nếm, bất quá làm nàng đem này đó toàn bộ ăn xong liền có chút làm khó người, bốn chén lạnh ra cũng chính là ăn một nửa nhi. Dận Kỳ tiến vào thời điểm, thấy chính là vớt bụng ỉ ở trên giường thoải mái đến híp mắt phúc tấn, tay sờ bụng cái này động tác, rất khó không cho người liền tưởng đến mang thai, bất quá ngược lại lại ý thức được, bọn họ phu thê hai người qua năm về sau còn không có cùng phòng quá. Hiện giờ ba tháng đều mau đi qua, tự nhiên không có khả năng mang thai. Đây là ăn cái gì thứ tốt? Ăn chống đi. Giận kỳ liền chưa thấy qua như vậy sẽ ăn người, vẫn là một nữ nhân, hơn nữa là tương đối mượt mà nữ nhân. Dục tú đôi mắt đều mau cong thành trăng non, trong thanh âm đều lộ ra ngọt ý, lạnh ra, ra khẳng định không ăn qua, bữa tối làm cho bọn họ thượng một chén nếm thử, ta bảo đảm, tuyệt đối ăn ngon. không phải chỉ có cung đình danh đồ ăn mới là mỹ vị, địa phương ăn vặt mị lực đừng làm cho người không thể ngăn cản. Thành, Phúc Tấn nói tốt ăn, vậy khẳng định ăn ngon, ra cũng thử xem. Dân kỳ rất là chờ mong, ở hẩm thực phương diện, Phúc Tấn quả thực chính là vì hắn mở ra tân thế giới đại môn, hắn từ nhỏ bị hoàng tổ mẫu nuôi nâng lớn lên, ăn càng có rất nhiều mông, cổ đồ ăn, không thể nói không thể ăn. nhưng là khẳng định không có phúc tấn ngày thường điểm này đó đồ ăn cách làm tinh xảo, hơn nữa ăn nhiều mang theo tanh vị thịt dê, thịt bò, hắn nhưng thật ra càng thích ăn một ít thanh khẩu thái sắc Dục tú vốn tưởng rằng vị này ra sẽ tương đối kinh ngạc, thậm chí sẽ khó có thể tiếp thu, rốt cuộc lệnh ra thứ này quá bình dân điểm nhi, cùng hoàng tử A ca xả không thượng quan hệ, không ngờ tới, vị này nhưng thật ra một ngụm liền đồng ý tới, không có nửa phần chần chờ Nói không chừng thật đúng là một vị ẩn hình đồ tham ăn. Dận kỳ căn bản là không tưởng nhiều như vậy, lạnh ra hắn liền nghe đều không có nghe nói qua, nào biết nó tiếp không bình dân, hơn nữa ngự thiện phòng nếu dám lên, vậy khẳng định không thành vấn đề. Lại nói ngự thiện phòng, trong cung các chủ tử ẩm thực thói quen, liền không có so với bọn hắn rõ ràng hơn. Đương nhiên, ngự chủ có cấp bậc chi phân, trong cung chủ tử cũng có trước sau chi phân. Hoàng thượng sẽ không theo người khác ăn một cái trong nồi cơm, trưởng ngũ ngự chủ cũng không cần lại hầu hạ người khác, sau đó là thái tử cùng thái tử phi, thái hậu cùng bốn phi, sau đó mới đến phiên này đó quần vương, bối lạc, a ca, giận kỳ không trước không sau, vừa vặn ở bên trong, cho nên không. Thiếu thượng vội vàng muốn hầu hạ người, nhưng là này đó muốn thượng vội vàng hầu hạ ngự chủ phẩm cấp đều không cao. Dục tú đại ngộ tự nhiên xếp hạng giận kỳ lúc sau. chẳng sợ nàng so dận kỳ có tiền cũng là giống nhau trong cung người cũng không phải là xem bạc hạ đồ ăn đĩa nhi mà là xem địa vị bất quá đây cũng là nhân chi thường tình nào triều nào đại đều giống nhau cho nên này đó làm dục tú rất là tán thưởng đồ ăn đều không phải là là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cũng hảo ngự tru cũng hảo đều có ưu khuyết cấp bậc chi phân cho nên này cuối cùng làm được đồ ăn cũng là không giống nhau dận kỳ xưa nay lượng cơm ăn liền so dục tú đại hôm nay là lần đầu ăn lạnh ra một hơi ăn bùn chén tuy rằng không trống nhưng sắc thật sò so thường lui tới ăn muốn nhiều thế cho nên sau khi ăn xong nhiều uống một ly tiêu thực trà. dục tú đảo không đến mức như thế thậm chí bữa tối căn bản là vô dụng lạnh ra mà là làm ngự thiện phòng thượng một mâm bánh lạnh dù sao mùa hè ăn đồ vật đều trước tiên ăn chờ tới rồi mùa hè đại khái cũng chỉ có thể ăn lẩu tục nói no ấm tư dâm dục hoàng tử a ca cũng là như thế Ăn thoải mái, đi vào giấc ngủ phía trước khó tránh khỏi sẽ nghĩ vận động một phen, âm dương điều hòa, dục tú cũng liền thuận lý thành chương ứng, không lại lấy ra láo lấy cớ chống đẩy. Nói như thế nào đâu, dân kỳ ở hoàng tử AK bên trong coi như tương đối tùy tính, chẳng qua đã trải qua nhiều năm như vậy khắc nghiệt giáo dục, này cái gọi là tùy tính cũng không phải thật tùy tính, ở nam nữ việc thượng cũng là như thế, từ đầu tới đôi đều có nề nếp. không thể nói tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau có lệ nhưng thật là nhìn không ra người thiếu niên khí phép tới đối này dục tú là thật vô tâm tình tưởng những cái đó có không lại là có nề nếp nhưng là thể lực ở kia phóng đâu hoàng tử a ca từ 14 tuổi liền bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa bán tên kéo cung luyện bắn là mỗi ngày tất làm công khóa hơn nữa hoàng gia còn có định kỳ vây săn hoạt động liền tính giận kỳ kỵ sĩ ở các huynh đệ trong mắt cũng không thấy được Nhưng tuyệt đối không phải văn người, cho nên một đêm lúc sau, dục tú cả người đều không tốt lắm, này cũng đau, kia cũng toan, chính là ai đến giữa trưa mới rời giường, liền đồ ăn sáng đều là ở trên giường dùng. Chương 6. Chờ đến dục tú trang điểm trải chút hảo, không sai biệt lắm cũng đã tới rồi bữa tối thời gian, bất quá lúc này mới là buổi chiều, Thái Dương đều còn không có lạc sơn đâu, chẳng qua thanh cung một ngày chỉ có hai đốn bữa ăn chính. Phân biệt ở giờ thịnh, buổi sáng bảy giờ, cùng giờ mùi bốn khắc, buổi chiều hai điểm. Đương nhiên trừ cái này ra mặt khác thời gian, cũng có thể đi phòng ăn kêu thiện, thậm chí đồ ăn sáng cùng bữa tối chậm lại thượng một hai cái canh giờ cũng là không có gì, đều không phải là là nhất thành bất biến quy củ. Dù sao dục tú hiện tại vẫn là vẫn duy trì ở hiện đại một ngày tam cơm ẩm thực thói quen, nhân ra bữa tối thời gian nàng dùng cơm trưa, ăn khuya thời gian tắc dùng bữa tối. Dù sao như thế nào thoải mái như thế nào tới Chính cái gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn Dục tú là cái tùy tâm sử dụng Dận kỳ cũng là giống nhau Bận việc xong sai sự Liền chạy đến chính viện tới Lúc đó dục tú hôm nay rời giường sau đầu một đốn đồ ăn vừa mới mới vừa dùng đến một nửa Phúc tấn Thoạt nhìn khí sắc không tồi Dận kỳ thiệt tình thực lòng khen nói Đâu chỉ là không tồi Sắc mặt trong trắng lộ hồng Trên môi tuy rằng không có sát phấn mặt nhưng là cũng hồng nhuận thực, thậm chí đôi mắt đều mang theo một mạt đỏ bừng, nguyên bản không thế nào diễm lệ diện bạo, cũng bằng thêm một tia vô mị. Dục tú chỉ đương vị này ra là tùy ý một khen, rốt cuộc trên mặt nàng căn bản là không có thượng trang, tóc tùng tùng tán tán dùng một cây hoa hồng cây châm cố định trụ, vành thai trên không trống không cái gì đều không có mang, đến nỗi quần áo, thanh triều trang phục phụ nữ mãn thanh cùng thước thai nhiều vẻ căn bản là không có quan hệ, hoàn toàn là thẳng tắp thức thiết kế. chẳng những trên dưới liền thể, y đi trường thẳng đến mắt cá chân, hơn nửa ngực, vai, eo, mông hoàn toàn bình thẳng, vòng eo. trống rỗng, căn bản là không hiện dáng người. Ra hôm nay gặp phải cái gì chuyện tốt nhi, miệng giống lau mật giống nhau. Dục tú cười khản một câu, nói thật ra, thủy nhũ giao hòa lúc sau, nàng đối giận kỳ cảm giác sắc thật không giống nhau, càng thân cận, cũng càng phóng đến khai. Lam phúc tấn nói, thật là có chuyện tốt nhi. công bộ bên kia hôm nay đem chúng ta trong phủ kham dư đồ đưa lại đây chờ đến chúng ta bên này xác nhận xuống dưới bên kia liền có thể khởi công đừng tưởng rằng hoàng tử a k đều thích ở ở trong cung ở trong cung giống nhau chi phí tuy rằng đều không cần chính mình ra nhưng là trụ địa phương quá mức hẹp hòi hơn nữa quy củ cũng quá nhiều ai không nghĩ có cái chính mình địa phương đương ra làm chủ không chịu trói buộc nhanh như vậy quận vương phủ nhanh như vậy liền làm xong sao, sao. Công bộ nhân viên hữu hạ, hoàng thượng lần này tổng cộng sắp phong 6 vị hoàng tử, tự nhiên không có khả năng đồng thời thi công, thẳng quận vương cùng thành quận vương phủ đệ xếp hạng phía trước, sau đó mới là tứ gia cùng các nàng gia gia, lại sau đó mới là thất gia cùng bắt gia. Hôm qua đại ca cùng tam ca quận vương phủ cũng đã làm xong, kế tiếp nên tứ ca cùng chúng ta, bản vẽ ra đều mang lại đây, đợi chút ngươi hảo hảo xem xem, có hay không cái gì muốn sửa địa phương. Đại ca cùng Tam ca gần nhất chính là không thiếu thúc giục công bộ, cho nên mới sẽ nhanh như vậy, cùng đại ca, Tam ca so sánh với, hắn thật đúng là không như vậy vội vàng, rốt cuộc hắn lại không cần sốt ruột đi ra ngoài phát triển nhân mạch. Lần này kiến thành bối lạc phủ chính là muốn trụ cả đời, chẳng sợ ngày sau bị phong làm quân vương, thân vương, bất quá cũng là ở bối lạc phủ cơ sở thượng kiến tạo, sẽ không khác tuyển hắn chỗ, cho nên nhất định phải kiến đến hài lòng thuận ý mới được. Dục tu trực tiếp liền không có dùng bữa tâm tư, chạy nhanh thúc dục giận kỳ đem kham dư đổ lấy ra tới, không thể không nói, ở nàng loại này đấu thăng tiểu dân xem ra, này phủ đệ diện tích xác thật là đủ lớn, 3.500 nhiều mét vuông, cơ cao 6 thước, cửa chính tâm gian, nhà chính năm.